Các b ạ người đ a n nghe tại đọc chuyện audio.net thiên trận Không hai tại tức trở tiết to mắt thể t đọc Ấm về Dự ở trở Nở n tượng nổi nhìn anh ta. Vậy sao? bọn họ cùng trở về. Sự vui mừng tràn thiên tiết cảm động đến hỗn loạn nụ g ta trái tim tiết ư vui họ sao Vậy về và đầy Sự cô cảm c Dự ấm áp yếu suốt ớt nhưng trong khoái mắt trong Nhưng ngân ngấn lệ trong suốt. Người khoái lại lệ đàn ông lễ phép gật đầu trong lúc vô tình nhìn ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lại phát hiện gia trình v ĩ sinh kéo mở cổng rào cao phía sau vườn hoa thống khổ bộ vết thương nhanh chóng khóa cổng lại cũng n h ấ t luôn mấy hộ vệ kia ở bên trong sắp mặt người đàn ông kia kinh hãi nhìn phương hướng trình diễn sinh chạy trốn anh ta lảo đảo chạy về phía một chiếc xe chết tiệt người đàn ông khẽ nguyền rủa một tiếng muốn quay trở lại dùng xe đuổi theo ngay lập tức d ự tiểu thư sợ rằng chúng ta phải đuổi theo người này tốt nhất cô hãy đi theo chúng tôi được d ự thiên tuyết không có thời gian do dự r ấ t khoát đi theo ra ngoài mấy người vừa mới đuổi bắt trình diễn sinh đã trở lại Thở hồn hền nói Để cả h anh ta chạy、rồi. Anh ta không chạy lạnh o ta ta Người đàn ông lạnh lùng nói Đứng xóa nơi này trống t được rồi xóa i khi như anh ta mọc cánh Khiến chúng ta không nhìn、thấy. Nếu không không thấy vậy Trừ ta ta mọc có gì lý do đám u ổ i tôi kịp Tất cả cùng Cả ra xe đ người lên ba chiếc xe đuổi theo phương hướng trình mỹ xanh chạy trốn d ự tiểu thư phiền cô ngồi cho vững người đàn ông ngồi ở ghế tài xế trầm thấp nói một câu d ự thiên tuyết cài dây an toàn mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phương hướng chiếc xe biến mất kia bình tĩnh nói tôi không anh theo tôi t đuổi sao các anh cứ đuổi theo. mà ở rõ o do n trình sinh ông cánh khăn cầm lái, chân đập ga tăng tốc độ tối đa. anh ta không ngờ lại phát triển thành ra như g gãy ga xe tay suýt té tay tốc tối ta phát thế ra r khó dĩ lái lại cầm đa này bị đập độ ràng là đã tiến triển thuận lợi thế nhưng con vịt nấu chín lại bay mất anh ta biết suy nghĩ của thiên t u y ế t đơn thuần căn bản sẽ không lừa người khác cũng sẽ không dở trò lừa gạt thời điểm nói láo đều bị người ta nhìn ra khẳng định là có người bố trí đám người kia theo sau cô anh ta không có được thiên tuyết là chuyện nhỏ vì người khác nhìn thấy anh ta làm mấy chuyện sai trái này với thiên tuyết bắt được nhiệt điểm của anh ta mới là vấn đề mấu chốt nhất chân của anh ta đạp ga tăng tốc không để ý mọi thứ lao về phía trước anh ta rơi vào tay ai cũng tốt chính là không thể rơi vào tay của nam cung tỉnh hiên so với giết anh ta việc này càng khó chịu hơn trước mắt bỗng hơi tối đen suýt nữa đụng vào biển báo chỉ đường trình d ĩ sinh vội vàng tránh qua cảm thấy sự hốt hoảng trong lòng đã lớn hơn tưởng tượng vất vả cho tới hôm nay anh ta mới lấy được tất cả không thể cứ như vậy mà bị hủy xe đằng sau cứ đi theo như bóng ma tốc độ xe của trình d ĩ sinh rất liều mạng người đàn ông cao mày nhìn chỉ có thể điên khùng cùng anh ta ba chiếc xe chạy tách ra thành vòng tròn vây theo phương hướng anh ta có thể rẽ rẽ ngang nửa đường đột nhiên di động trong tay chấn động người đàn ông tranh thủ bắt máy alo anh ta lạnh nhạt lên tiếng ngay lập tức vẻ mặt cung kính thiếu da ngồi ở bên cạnh ánh mắt dự thiên tuyết sáng lên trong đôi mắt trong suốt như nước tràn đầy sự nhu tình hiện tại đã tới người đàn ông có phần kinh ngạc vui mừng trầm giọng nói hiện giờ dự tiểu thư đang ở bên cạnh tôi chúng tôi đang đuổi theo trình nghĩa danh đúng không sai chính là anh ta nói xong anh ta đưa điện thoại cho dự thiên tuyết dự thiên tuyết nhận lấy điện thoại di động run rẩy đặt ở bên tai t ì n h hiên thiên tuyết trong nháy mắt nghe được giọng nói này địa phương mềm mại nhất trong lòng năm công tỉnh hiên c h ợ xúc động khàn giọng nhẹ nhàng hỏi cô mọi người đang ở nơi nào bây giờ anh đi đón em tiểu ảnh đang ở bên cạnh anh đừng sợ biết không vết thương trên người âm ỉ đau khiến giọng nói từ tính như xa như gần mắt sự thiên t u y ế t ẩm ướt run giọng nói em không nghĩ nhiều như vậy em không điện thoại được cho anh vì thế mới cho rằng tiểu ảnh thật sự ở trong tay anh ta khi tới đây em mới biết a n hai biết rồi, tiểu thương tâm, đừng đ ảnh n n g ở đây. ó xong, anh đưa di động đến bên đưa di tay i tiểu、ảnh. giọng nói thanh t ảnh, h ú mà lệ t h u ộ của kia không khóc, tiểu tiểu Hai sao, nha. tay truyền này, đến. ảnh ảnh đừng đừng lắng Mẹ, mẹ, mẹ chỗ ở có c lo lắng nha. Hai tay của dự thiên tuyết cầm chặt điện thoại di động áp sát vào tai dường như muốn rơi lệ như mưa khi nghe được giọng nói ngây thơ chất phác kia nói cho anh biết hiện tại mọi người đang ở đâu anh tới ngay lập tức giọng nói dịu dàng khàn khàn của năm công kình hiên truyền đến lần nữa dự thiên tuyết bình tĩnh lại nói cho anh biết phương hướng vị trí đại khái khàn giọng do dự nói bọn em vẫn đang đuổi theo trình nghĩ x a n h anh nhất định phải tới đây sao sẽ không để cho cậu ta chạy thoát cậu ta không có nơi nào để đi lại càng không có địa phương nào ẩn núp chỉ có một con đường chết là tự truy đầu vào lưới không cần lo lắng sắc h o ạ t của năm công kình hiên tái nhợt giọng khàn khàn nói thiên tuyết nếu lại không nhìn thấy em thì anh sẽ n i ê n mất sao giọng của anh lại kém như vậy mang theo sự khàn đặc làm cho cô run sợ suốt cả một ngày cô c h ơ i qua lâu như một năm vậy kinh hồn bạt h í a trái tim đã vượt qua sự kinh sợ có thể